Chuyện ngôn tình hơn trộm 55 lần tập 22 chương 361 Hứa Gia Mộc tỉnh lại phần 1 Chỉ mất 15 phút, xe đã dừng trước cửa bệnh viện Hứa Gia Mộc đang nằm. Có thể Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ đang bận việc, đều chưa qua từ trước đến nay, quan hệ giữa Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc vẫn khá tốt. Lục Kiều An Hảo đưa mắt ý hỏi anh có muốn lên lầu thăm Hứa Gia Mộc không? Lục Cẩn Liên suy nghĩ một lát, liền gật đầu đồng ý. Sau đó, xe dừng trong bãi đỗ xe dưới lầu, nơi Hứa Gia Mộc đang nằm. Khóa xe xong, Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Liên đi xuống xe và cả hai đi vào. Y tá của Hứa Gia Mộc đã đứng trước đại sảnh đang chờ Kiều An Hảo, vừa nhìn thấy cô đi vào, lập tức dẫn cô lên lầu, vừa đi vừa kể lại quá trình tỉnh lại của Hứa Gia Mộc. Tối hôm nay, lúc tầm 6 giờ, anh Hứa đột nhiên cử động. Từ sau lần trước anh Hứa cử động được, mỗi ngày đều như vậy. Nhưng tối nay cử động nhiều lần, lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là tôi vừa đi toilet một chút, khi trở về thì phát hiện là anh Hứa đã mở mắt. Theo dòng kể của y tá, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên bước vào phòng bệnh. Giống như y tá miêu tả, Từ Gia Mộc đang nằm trên giường bệnh, cánh tay đang cắm kim treo ống truyền dịch, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà như đang nhớ lại gì đó. Mặc dù không có tình yêu, cũng không chung dòng máu, nhưng với Kiều An Hảo, Từ Gia Mộc giống như anh trai ruột của cô. Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn che chở cho cô nhất là sau khi cha mẹ cô qua đời, Hứa Gia Mộc lại càng cưng chiều cô hơn. Cho nên khi cô nhìn thấy Hứa Gia Mộc hôn mê bất tỉnh lâu như vậy, thật sự đã mở mắt, đáy lòng không hiểu sao kích động, cô không hề nghĩ ngợi, liền vọt tới bên cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc một lúc lâu, xác định trong đáy mắt người đàn ông có hình bóng phản chiếu của mình, sau đó mới mở miệng gọi một tiếng: "Anh Gia Mộc!" Hứa Gia Mộc nhìn Kiều An Hảo, vẻ mặt đờ như gỗ, giống như cô chỉ là một người xa lạ, cứ ngơ ngác nhìn cô như vậy, không có phản ứng gì. Kiều An Hảo bị ánh mắt xa lạ của Hứa Gia Mộc nhìn như vậy, trong lòng có chút hoảng sợ, tiếp tục gọi một tiếng: "Anh Gia Mộc." Sau đó lại mở miệng, cẩn thận nhẹ nhàng hỏi: "Anh Gia Mộc, anh không biết em sao?" Hứa Gia Mộc nghe thấy câu cuối của Kiều An Hảo, rốt cuộc ánh mắt bắt đầu di chuyển, tầm mắt nhìn chằm chằm Kiều An Hảo xinh đẹp có một tia sáng. Kiều An Hảo nín thở nhìn Hứa Gia Mộc, không dám lên tiếng, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hứa Gia Mộc nhìn Kiều An Hảo hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng di chuyển tay mình, sờ lên tay Kiều An Hảo, muốn cầm một lát nhưng thế nào cũng không có sức cuối cùng đành phải lực bất tòng tâm nhìn về phía Kiều An Hảo, nhấp mắt mấy môi, nụ cười rất nhẹ nhưng mắt rất nhiều sức lực, mới nói được hai chữ mơ hồ không rõ ràng. Kiều Kiều Kiều. Kiều An Hảo lập tức chảy nước mắt, cô cầm chặt bàn tay Hứa Gia Mộc, kích động mở miệng nói không suy nghĩ. Anh Gia Mộc, rốt cuộc anh cũng tỉnh lại. Anh có biết không, anh hù chết người ta, anh ra mộc, em cứ nghĩ tới anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Lục Cẩn Niên đi theo Kiều An Hảo vào phòng bệnh, nhìn thấy hình ảnh như vậy, chỉ cảm thấy cón rất nhiều cây kim đâm chích vào trái tim mình. Kiều An Hảo cầm tay Hứa Gia Mộc, kích động một lúc lâu mới nhớ tới Lục Cẩn Niên, sau đó liền nâng tay lau nước mắt, mũi đã đỏ, hơi dịch người ra nói với Hứa Gia Mộc, anh Gia Mộc còn có Lục Cẩn Niên, anh ấy cũng tới. Chương 362: Hứa Gia Mộc tỉnh lại phần 2. Lục Cẩn Niên nghe được lời của Kiều An Hạo, mất rất nhiều sức lực mới có thể cứng rắn áp chế sự khó chịu trong lòng, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, quay lại phía Hứa Gia Mộc, mở miệng gọi một tiếng gia mộc. Hứa Gia Mộc nhìn ánh mắt Lục Cẩn Nhiên nhíu một chút ỉ lại, dường như việc hôn mê đã lâu căn bản đều không ảnh hưởng đến tình cảm với người anh trai duy nhất của anh trên thế giới này. Anh mất rất nhiều sức lực mới nói ra được một tiếng. "Anh hai." Hứa Gia Mộc vừa mới tỉnh lại, nói chuyện phải rất cố sức. Lục Cẩn Nhiên lại ít nói, vô cùng trầm mặc. Vì thế, trong phòng bệnh chỉ có một mình Kiều An Hạo lại nhàn nói chuyện. Tuy nhiên, lời nói của Kiều An Hạo đại đa số là cho Hứa Gia Mộc nghe. Nói đến một chút chuyện đã phát sinh trong vòng mấy tháng Hứa Gia Mộc hôn mê, còn nói đến cảnh tượng lúc xảy ra tai nạn, đối với Kiều An Hạo mà nói, chuyện một người bạn rất quan trọng với mình có thể sống sót qua tai nạn, thật sự là một chuyện rất cao hứng và phấn khởi. Đôi khi một chuyện cực kỳ bình thường nhưng không có gì mơ ám. Nhưng một khi bạn đã biết giữa cô và anh ta có chuyện gì đó, bạn sẽ luôn không thể kìm được lòng và nghĩ lung tung. Vì thế, sự cao hứng cùng phấn chấn của Kiều An Hạo rơi vào trong mắt của Lục Cẩn Nhi lại mang theo vài phần hàm nghĩa khác, nhất là khi Kiều An Hạo mở miệng gọi một tiếng anh già mọc cách gọi khiến cho Lục Cẩn Nhiên ghen đến điên cuồng. Lúc Kiều An Hạo nói với Hứa Gia Mộc, "Anh Gia Mộc, anh phải chăm khỏe lại, em đã quay một bộ phim mới. Lúc trước anh đã nói qua, nếu em quay phim, anh phải là người xem trung thành nhất cơ mà." Đang nói đến đoạn này, Lục Cẩn Nhiên cuối cùng có chút không chịu nổi, lên tiếng nói một câu, "Tôi đi toilet một chút." Sau đó liền đi ra khỏi phòng bệnh. Mãi đến đêm nay khi nhìn thấy cô nói chuyện với cậu ấy, anh mới biết được thì ra giữa bọn họ có nhiều ước định như vậy. Phản ứng của Ngư Gia Mộc tuy rằng có chút chậm chạp, nhưng lúc Kiều Hàn Hạo nhắc tới phim truyền hình, cảm xúc nơi đáy mắt vẫn có hơi chút nhấp nhô. Trong đầu ngay lập tức hiện lên ba chữ tống tương tư lồng ngực có một sự phẫn nộ không nói lên lời, dần dần có một chút quay cuồng. Cuối cùng, đây là lần đầu tiên Hứa Gia Mộc tỉnh lại, mê man lâu như vậy, thân thể yếu ớt, cho nên một lúc lâu không lâu sau, có chút vẻ không đủ tinh thần, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ. Kiều An Hạo dắt chăm cho Hứa Gia Mộc xong, xoay người dặn dò y tá chăm sóc cho Hứa Gia Mộc rất nhiều mới cầm lấy túi sách của mình ra khỏi phòng bệnh. Lục Kiến Ninh đi ra ngoài, vẫn chưa về phòng bệnh, anh đứng trong hành lang, xuyên qua lớp kính của phòng bệnh nhìn Kiều Ánh Hảo ngồi cạnh giường bệnh của đứa ra mộc, dáng vẻ lại nh nhải. Tuy không biết tới cùng là cô đang nói gì, nhưng đáy lòng vẫn dâng lên một phần hâm mộ, thậm chí anh còn có một loại ý nghĩ hận bản thân mình không phải là người bị tai nạn biến thành người sống cuộc sống thực vật như hứa da mộc. Hứa da mộc chìm vào giấc ngủ, Lục Cẩn Niên nhìn hình ảnh Kiều An Hảo chăm sóc, đắp chăn cho hứa da mộc, cuối cùng cũng xoay người rời đi. Kiều An Hảo đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy trong hành lang trống trơn không có bóng dáng của Lục Cẩn Niên, tiện thể lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại cho anh không ai nghe máy, vì thế tìm người quản lý hỏi chỗ nhà vệ sinh của nam tìm thử. Biết Lục Cẩn Nhiên không ở đó mới xuống lầu. kêu an hảo ra khỏi khu nội trú vẫn không tìm thấy bóng dáng Lục Cẩn Nhiên như cũ, vì thế lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Cẩn Nhiên. Sau đó liền nghe thấy chuông điện thoại từ phía trước không xa truyền tới. Chương 363: Hứa gia mục tỉnh lại, phần 3. Kiều An Hạo theo nơi tiếng chuông phát ra đi qua, sau đó đi đến một nơi có bốn cây cột, nhìn thấy Lục Cẩn Niên dựa vào cây cột mà hút thuốc lá. Kiều An Hạo nhíu mày, cắt đứt điện thoại, trong lời nói mang theo một chút oán trách: "Tại sao không bắt điện thoại?" Lục Cẩn Niên nghe được câu hỏi của Kiều An Hạo, liền hoàn toàn thanh tĩnh, có chút kích động dập tắt điếu thuốc trong tay, mở miệng trả lời. "Da mọc thế nào rồi?" Ngũ Kiều An Hảo trả lời một câu lại hỏi, "Anh như thế nào mà một mình xuống đây, gọi điện thoại cũng không bắt máy?" Lục Cẩn Nghiên lấy di động, quả nhiên thấy có 3 cuộc gọi nhỡ, giật giật khóe môi, trước tiên trả lời vấn đề của Kiều An Hảo. Muốn hút điếu thuốc lá xong xuống dưới đây hút thuốc thôi. Tạm dừng một lát. Lục Cẩn Nhiên mới giải thích nửa câu sau của Kiều An Hạo. Vừa rồi không có nghe tiếng điện thoại reo, thật xin lỗi. Lúc đầu, Kiều An Hạo không thấy Lục Cẩn Nhiên bắt máy, ngại không thấy người đâu, đáy lòng thật có chút khó chịu. Nhưng trong nháy mắt từ lúc vừa mới nhìn thấy anh, chút khó chịu này liền biến mất. Hiện tại nghe được lời giải thích của anh, lập tức mặt mày hớn hở, cúi thấp đầu nở nụ cười. Kết quả nhìn đến trên mặt của thùng rác ở bên cạnh cây cột nơi anh đang dựa vào, thế mà lại thấy rất nhiều tàn thuốc. Vì thế, Mi Tâm lại nhíu nhíu mày. Anh vừa mới hút nhiều thuốc như vậy sao? Lục Cẩn Niên không mở miệng, Kiều An Hảo có chút căng tức lại có chút lo lắng nói, "Hút thuốc đối với thân thể không tốt, tốt nhất là không nên hút." Kiều An Hảo gật đầu. Lục Cẩn Nhiên dẫn đầu đi xuống bậc thang, lấy ra điều khiển cửa xe, chờ Kiều An Hảo ngồi vào trong xe mới đóng cửa đi lên theo. Lục Cẩn Nhiên lái xe, lực chú ý lại không tập trung ở phía trước, thậm chí có một lần suýt nữa vượt đèn đỏ. Vẫn là do Kiều An Hảo đứng lúc lên tiếng nhắc nhở, anh mới hoàn hồn vội vàng mà phanh lại. Kiều An Hảo ngồi trên ghế phụ, Bởi vì Lục Kiến Nhiên tặng quà sinh nhật cùng hứa ra mộc tỉnh lại, Tâm Tình phá lệ thấy rất tốt, mặt mày phấn chấn. Lục Kiến Nhiên xin qua kính chiếu hậu, nhìn khuôn mặt của cô, Tâm Tình lại rơi xuống đáy cốc. Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cô vui vẻ như vậy sao? Mùa hạ ở Bắc Kinh, đêm khuya luôn đúng giờ thì trời đổ mưa, xe rời khỏi bệnh viện không quá bài phúc trời liền đổ mưa to tầm tã, bất quá chỉ 10 phút mưa lại ngưng lại. Lục Cẩn Nhiên nhìn trên cửa sổ xe còn ngẫu nhiên thổi qua vài giọt mưa nhỏ, mở miệng hỏi vấn đề chính mình đêm nay đang nghĩ đến. Bác sĩ nói hứa ra mộng, một lúc nào đó sẽ có thể đứng lên được hay không. Khôi phục thì nhanh, gần 1 tháng, khôi phục chậm thì khả năng là 2-3 tháng. Kêu án hảo thành thật, nói những gì mình biết lại cho Lục Cần Niên. Ừ, Lục Cần Niên khẽ lên tiếng, không nói chuyện, suy nghĩ trở nên dối loạn. Nhanh thì một tháng, chậm thì hai ba tháng. Đây không phải là đại biểu cho thời gian, anh cùng cô ở cùng một chỗ, lâu là hai ba tháng, ngắn thì chỉ có ba mươi ngày sau. Ngã tư đường ở Bắc Kinh luôn được duy trì và sửa chữa vào buổi tối. Đường đi đến Cẩm Tú Viên đêm nay vừa mới bị phong tỏa để sửa chữa. Lục Cẩm Niên vốn là muốn khởi động xe đi đường vòng, Thiệu An Hạo nghĩ đi băng qua dù chỉ mất 10 phút đi đường, đi đường vòng sợ là phải mất nửa tiếng. Vì thế liền đề nghị băng qua mà trở về. Lục Cẩm Niên không có ý kiến, trực tiếp đem xe dừng lại ven đường, hai người đi tản bộ về phía Cẩm Tú Viên. Bởi vì trời đổ mưa, Mặt đường có một ít vũng nước, Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo bị nước văng trúng chân sẽ cảm thấy lạnh, liền ngồi xổm xuống trước mặt cô. "Để anh cõng em đi." Chương 364: Hứa Gia Mộc tỉnh lại phần 4. Kiều An Hảo bị hành động bất thường linh của Lục Cẩn Niên dọa ngẩn ra. Nhìn chằm chằm phía tấm lưng rắn chắc của anh một lúc lâu, lại nghe anh nhẹ giọng. Trời mưa, đường khó đi lắm. Kề Hoán Hạo cho rằng Lục Cẩn Điên lo lắng cô đi giày cao gót sẽ bị đau chân, nhanh chóng hoàn hồn, có chút được ưu ái mà hốt hoảng. Không cần đâu, em có thể tự đi, đường thì có bao xa đâu. Lục Cẩn Nhiên vẫn duy trì tư thế ngồi xổm. Nào, lên đi vừa nói, anh vừa xoay qua bắt lấy tay cô trên lưng mình, rồi nâng hai chân cô nhấc bổng lên. Kiều An Hảo sợ ngã, vội vàng ôm lấy vai Lục Cẩn Nhiên, dính sát vào lưng anh, không dám nhúc nhích. Bờ vai anh rất rộng, bước đi ổn định, dầy da chậm ổn, vượt qua hết vùng lức này đến khúc nữa khác. Kiều An Hảo ghé trên lưng anh, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không nói lên lời thân thể căng cứng cũng dần được buông lỏng. Thành phố lúc 1 giờ khuya vừa qua một cơn mưa có hơi xe lạnh, vài giọt nước còn đọng trên cánh lá. Gió đêm thổi qua, lắc lắc rơi lên mặt, lên cánh tay, trên tóc của Kiều An Hạo. Cái lạnh lạnh buổi đêm này khiến tâm tình của cô trở nên rất yên bình. Có thể do Kiều An Hạo hay bị tụt xuống Lục C niên đi được vài ba bước lại dừng lại, kéo tay cô lên. Tay của Kiều An Hảo theo bản năng ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy từng đường cong hoàn mỹ trên gương mặt anh. Trước lưng Kiều An Hảo dán vào sau lưng anh, chỉ có quần áo ngăn cách, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh nóng nóng truyền tới trong lòng cô, tạo lên một dòng nước ấm rộn rộp chảy, khiến tay đang ôm cổ anh không nhịn được tăng thêm sức. Bởi vì hai người ở rất gần, cô có thể ngửi thấy được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, mặt mày cũng trở nên mềm mại rất nhiều, âm thanh mở miệng cũng nhẹ nhàng. Lục Cẩn Niên. Ừm, giọng điệu của anh cũng rất nhẹ, bước chân ung dung chậm ổn lại vững vàng. Kiều An Hào ghé vào trên lưng anh, im lặng gần 1 phút đồng hồ mới tiến đến gần lỗ tai của anh, nhỏ nhẹ mở miệng nói: "Chúng ta đã là bạn học của nhau nhiều năm rồi." Lục Cẩn Nhiên không hiểu tại sao đột nhiên cô lại nói những lời này, trán anh hơi nhăn lại ư một tiếng, sau đầu mở miệng nói: "Tính cả cấp 2 là 6 năm. Chúng ta chỉ là bạn bè của nhau thôi sao?" Khiu An Hạo nói ra những lời này, tâm tình không hiểu sao có chút khẩn trương. Nếu bọn họ là bạn bè của nhau, sau khi hứa ra mộc xuất viện, cho dù anh và cô không thể sánh vai vợ chồng như hiện tại, nhưng vẫn có thể liên hệ với nhau, không phải sao? Cho dù anh thật sự yêu người khác, cho dù anh mãi mãi không thay đổi, nhưng cô gái kia cũng đã lập gia đình. Thời gian lâu dài, anh cũng phải có gia đình của mình, cho nên lúc đó, dù không cưới cô vì tình yêu thì cũng không sao chế gần cô và anh vẫn còn liên hệ với nhau, không phải là cô vẫn có hy vọng sao? Chương 365: Từ gia mộc tỉnh lại phần 5. Bạn bè thời niên thiếu trước đây vì quá mức nghèo khó, tự ti, cho nên chỉ có thể làm một người bạn bè lặng lẽ bên cạnh cô. Thế nhưng thời gian sau đó thật ra trong lòng anh từ trước tới giờ chưa hề muốn làm một người bạn của cô. Sau này, lúc anh biết cô và hứa gia mộc có hôn ước, anh liền nghĩ mình và cô khâm xuất hiện cùng nhau có lẽ sẽ quên cô rất nhanh. Nhưng đợi đến lúc anh và cô càng ngày càng xa, anh mới phát hiện thời gian đó tối tăm cỡ nào. Lúc mấy giờ anh rất hy vọng Bản thân có thể có lý do để được tới gần cô. Cho dù không thể nói chuyện, chỉ cần có thể thấy mặt từ xa, anh cũng đã thỏa mãn. Nhưng cho dù ước vọng tầm thường như vậy cũng không có cách nào thực hiện. Cuối cùng, hai người cứ như vậy trở thành người xa lạ. Nếu không phải hứa Gia Mộc xảy ra tai nạn xe, có lẽ anh và cô cứ như hai đường thẳng song song, không xuất hiện cùng nhau. Nhưng bây giờ, hứa Gia Mộc đã tỉnh. Anh và cô phải kết thúc. Nếu kết quả cuối cùng là cô và Hứa Gia Mộc ở cùng nhau, như vậy thì anh sẵn lòng mang tình yêu sâu sắc biến thành quý mật không thể nói ra, vĩnh viễn theo sát bên cạnh cô làm một người bạn không phiền hà. Lúc cô khổ sở có thể an ủi cô, lúc cô gặp vấn đề gì đó có thể giúp đỡ cô, lúc cô vui vẻ chân thành chúc phúc cho cô. Lục Cần Nhiên nghĩ tới đây, vẻ mặt dao động tới Kiều An Hảo đang nằm úp sát trên vai mình, âm sắc lạnh lẽo nói: "Không phải là chúng ta luôn là bạn tốt sao?" "Không phải chúng ta luôn là bạn tốt sao?" Trong đầu Kiều An Hảo tự hỏi những câu hỏi này hai lần, mới hoàn toàn hiểu được anh có ý gì. Trái tim lơ lửng lập tức rơi xuống, cô giống như tự uống một viên thuốc an thần. Vừa theo Lục Cẩn Ninh, quả quyết từ một tiếng nói, "Vâng, chúng ta luôn là bạn bè." Rõ ràng đã từng yêu đối phương sâu sắc như vậy, dùng hết toàn tâm toàn lực muốn làm một nửa kia của đối phương. Nhưng năm tháng đổi thay, thời gian không ngừng trôi, thủy đã từng mất đi nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì yêu quá sâu nên càng nhát gan, chỉ cần có thể làm bạn bè chính là phần quà trời ban cho. Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ cõng Kiều An Hảo đi qua một cột đèn lại một cột đèn ảm đạm. Lúc tới gần Cẩm Thúy Viên, một biệt thự trong viện trồng gốc hoa quế, lúc này hoa quế đang mùa nở rộ, mùi hoa lan tỏa xung quanh. Kiều An Hảo ở trên lưng Lục Cẩn Niên, ngửi mùi thơm hoa quế, khóe môi không nhịn được hơi cong lên. Lục Cẩn Niên cố gắng bước rất chậm, như muốn kéo dài thời khắc tốt đẹp như vậy tới vô tận. Lúc đi qua một biển quảng cáo, Tiêu An Hảo nhìn thấy trên biển quảng cáo có hai chữ "7 năm". Sau đó mới nhớ tới cú điện thoại lúc trước mình nhận được của bệnh viện, muốn hỏi Lục Cẩn Niên. Vì thế, thò đầu ra trước, mở miệng phá vỡ không khí im lặng giữa hai người. "Lục Cẩn Niên, hồi nãy lúc ở trên xe, Anh nói với em, anh tặng em 7 phần quà sinh nhật, vậy anh còn nhớ 7 phần quà đó là gì không? Mỗi một phần tặng quà cho cô đều là anh dày công chuẩn bị, tại sao anh lại không nhớ chứ? Lục Cẩn Niên giả vờ như không nhớ rõ, hỏi: "Là những gì?" Tiêu An Hảo nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, sau đó liền đếm từng cái cột. Quà tặng năm thứ 10 là một hộp âm nhạc. Vật âm nhạc này không đắt, chỉ hơn 100 đồng. Đó là lần đầu tiên anh tham dự tiệc sinh nhật của cô. Nhìn thấy Hứa Gia Mộc kiểu an hạ tặng xa xỉ phẩm đắt tiền, đáy lòng anh cảm thấy mất mát. Chương 366: Hứa Gia Mộc tỉnh lại. Quà tặng năm lớp 11 là một cuốn nhật ký rất xinh đẹp và tặng năm lớp 12 là một chiếc cốc uống nước bằng sứ. Năm nhất đại học anh tặng em là một khung hình. Năm 2 và năm 3 đại học theo thứ tự là một sợi dây chuyền và một chiếc lắc chân. Quà tặng sau cùng chính là một con búp bê sứ đêm nay. Kiều An hảo đếm từng món quà sinh nhật mà mấy năm nay Lục Cẩn Niên tặng cho mình, hoàn toàn trùng khớp với trong trí nhớ của Lục Cẩn Niên. Nhưng khi cô nói xong câu quà tặng sau cùng, anh nhăn mày, không có gì ngoài quà tặng hôm nay, phần quà tặng thứ 7 không phải là phần quà năm thứ 4 đại học tặng cô hoa hồng và bánh ngọt sao? Hơn nữa, quà tặng năm thứ 4 đại học là phần quà tặng quý giá nhất mà mấy năm nay anh tặng cho cô, sao cô không nói ra? Trong lòng Lục Cẩn Nhiên mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhưng vẻ mặt không biến sắc hỏi "Năm thứ tư đại học anh cũng có tặng cho em một món quà sinh nhật, em không biết hả?" "Năm thứ tư?" Kiều An Hạo có chút nghi ngờ nói, "Có phải anh nhớ nhầm không? Vào ngày sinh nhật đại học năm thứ tư đó, anh ở trường xa tham gia liên hoan phim, không nhớ tới tham dự tiệc sinh nhật của em mà sao có thể tặng quà cho em chứ?" Mặc dù Lục Cẩn Niên không thấy rõ vẻ mặt Kiều An Hạo, Nhưng theo như lời cô nói, thấy cô mù tịt ngỡ ngàng, vì thế lại có chút nghi ngờ lên tiếng, "Không có à?" Về phần quà Lục Cẩn Nhiên tặng Thiếu An Hảo, từ trước tới giờ cô đều giữ gìn rất tốt, cho nên không có khả năng cô sẽ nhớ nhầm, nhưng vì để tránh chuyện xuất hiện ngoài ý muốn, Kiều An Hảo vẫn nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ mới chắc chắn nói với Lục Cẩn Nhiên, "Thật sự là không có mà." Năm đó, ngay cả câu sinh nhật vui vẻ anh cũng không nói với em. Lục Cẩn Niên không nói gì, đáy lòng lại lờ mờ hiểu rõ. Năm đó anh đạt được giải thưởng, ngàn dặm xa xôi chạy tới Bắc Kinh, chứng duy kiến quà tặng bị ném trong đống rác, thật ra cô không nhận được, nói cách khác là có người chặn phần quà tặng đó lại. Là ai? Trong đầu Lục Cẩn Niên lập tức hiện lên tên Hàn Như Sơ. là bà ta, nhất định là bà ta. Chuyện đêm đó tới quá mức đột ngột, cho anh đã kích quá lớn, anh vốn không suy nghĩ, trong đó có sơ hở. Bởi giờ mới nhớ lại, anh mới phát hiện lúc trước hẳn như sơ sao khẳng định được người anh thích chính là Kiều An Hạo, chắc chắn là bà ta thấy được phần quà mà anh tặng cho Kiều An Hạo này. Nói vậy, từ trước tới nay hẳn như sơ vẫn ghét mình biết anh thích vị hôn thê của con trai bà cho nên mới làm như vậy. Thì ra người phụ nữ này không đơn giản chỉ là hại chết đứa bé của anh mà còn hại anh vẫn luôn hiểu lầm kiều An Hạo nhiều năm như vậy. Tận đáy lòng anh lập tức buồn phiền hối hận rồi lại vui sướng. Vui sướng là vì anh yêu cô gái này mặc dù không thương anh nhưng lại chưa bao giờ giẫm lên tâm ý của anh. Buồn phiền hối hận Lý vì anh lại bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, đã từng quán hận người thật ra rất vô tội là Kiều An Hạo. Kiều An Hạo nhìn thấy rất lâu sau Lục Cẩn Nhiên cũng không lên tiếng, lại mở miệng, "Sinh nhật năm thứ tư đại học, anh thật sự có tặng quà cho em sao?" Lục Cẩn Nhiên lấy lại tinh thần, rất bình thản mở miệng nói, "Hình như là anh nhớ nhầm rồi." Kiều An Hạo lập tức bình tĩnh lại, Cô Om cô Lục Cần Nhiên tiếp tục hỏi câu khi mình đếm số quà tặng kia, nghĩ tới vấn đề. Có phải anh thật sự Có phải anh thật sự thích Smiler gì đó không? Hả? Lục Cần Nhiên lên tiếng hỏi lại. Làm sao vậy? Chương 367: Vẽ ra một tỉnh lại phần 7. Em phát hiện quà tặng anh tặng em đều có khắc chữ smiler này. Cái tên này vài năm nay rất thịnh hành. Kỳ thật ngay từ lúc đầu Lục Cẩn Nhiên tặng món quà đầu tiên cho Kiều An Hạ cũng khắc mấy chữ "get smiler". Ngày lúc này cô cũng không biết đó là cái gì, cũng không biết nhãn hàng này chuyên bán quà tặng đủ kiểu dáng. Mãi đến khoảng 4 năm trước kia, khi cô nhìn thấy một cửa hàng trên phố chuyên bán quà tặng của hãng Smiley, cô mới biết được thì ra mấy chữ này thực ra là tên một nhãn hiệu. Giọng điệu của Lục Cẩn Nhiên vẫn lạnh băng như cũ. Quà tặng của nhãn hiệu kia cũng không tệ cho lắm. "Đúng vậy." Kiều An Hảo mang theo một bộ dạng cực kỳ đồng ý, qua một lát lại nói, "Anh có biết nhãn hiệu này Còn có một chuyện cũ rất cảm động hay không? Lục Cẩn Nhiên ngạc nhiên. Chuyện cũ gì? Em nhìn thấy trên một trang web nhỏ, sở dĩ nhãn hiệu này có tên là Smiley là ghép từ những chữ cái so much i love you mà thành. Nghe nói, ông chủ lập lên nhãn hiệu này là một người đàn ông, là một người rất si tình. Nguyên do anh ta lập lên nhãn hàng này chính là để nói rõ cho người con gái mình yêu. Tuy nhiên, sức cạnh tranh của quà tặng lại quá lớn, nhãn hàng này bị chìm xuống vài năm mới nổi lên lại, sau đó chuyện xưa cũng được trang web đó truyền ra. À, thì ra còn có chuyện lãng mạn như vậy. Đúng vậy, thật sự là lãng mạn mà. Trong lời nói của Kiều An Hạo mang theo một chút hâm mộ, cô gái kia thật là hạnh phúc. Lục Cẩn Niên cười cười không nói gì, cõng Kiều An Hạo và một đường nhỏ của cầm tú viên. "So much I love you, Smiley" đã từng là quà của anh tặng cô, đã từng rẻ tiền như vậy nhưng thật sự lại có ý nghĩa rất sâu sắc. Quà tặng lúc đầu mấy chữ kia đều là anh viết lên. Càng về sau, đại khái là hơn 4 năm trước, lúc ấy anh và cô đã không còn liên hệ với nhau, nhưng anh đã có tiền sau đó anh bắt đầu bán những loại đồ này. Đồ được bán đều là những quà tặng giá thấp, tiền thuê cửa hàng ở mặt tiền của Bắc Kinh rất đắt, lúc đầu cũng không có lợi nhuận gì nên cơ bản là lỗ. Lúc ấy trợ lý của anh còn nói, anh không có áp kinh tế, bảo anh đóng cửa đại lý của cửa hàng này lại. Anh nhất định không chịu, không vì cái gì khác, chỉ là vì Đó là lời tỏ tình đầu tiên mà anh tặng cho cô. "Sneily, really, so much. I love you. I love you so much." Tình yêu của anh dành cho em là như vậy. Lúc Hàn Như Sơ gọi điện trả lời cho bệnh viện, Thưa Sa Mộc đã ngủ, Kiều An Hảo cũng đã rời khỏi, nhưng bà biết con trai của mình đã tỉnh. Tuy đã khuya nhưng vẫn gọi quản lý lái xe tử chở bà đến bệnh viện. Trên đường từ nhà họ Hứa đến bệnh viện, lúc đi qua khu phố của Cẩm Tú Viên, dọc trên đường đi Hàn Như Sơ đều nghĩ đến con trai mình, tán bản không để ý đến ngoài cửa sổ. Nhưng quản gia lái xe đột nhiên lại chậm lại, trên mày Hàn Như Sơ nhíu lại, ngẩng đầu nhìn thấy quản gia nghiêng đầu nhìn chằm chằm phía trước cửa sổ xe, không biết đang nhìn cái gì, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?" Quản gia nghe thấy giọng của Hàn Như Sơ mới chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe mà nói: "Bà chủ, bà xem là cô An Hảo." Hàn Như Sơ nhìn theo hướng ngón tay quản gia chỉ, quả nhiên thấy kiểu An Hảo, tuy nhiên cô lại được người ta cõng trên lưng mà sau lưng người kia chính là Lục Cẩn Niên. Chương 368 hứa ra mộc tỉnh lại phần 8. Bởi vì khoảng cách rất xa, mặt khác trên đường còn đang thi công, cho nên can bản không có khả năng biết hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn vào vẻ mặt của hai người cũng biết là đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Quản gia nói, thoạt nhìn giống như quan hệ của cô An Hảo cùng cái đồ tạp chủng kia cũng không tệ lắm, cậu chủ thích cô An Hảo Hiện tại thật bất bại, cậu chủ mới tỉnh lại khi quản gia nói tới đây, vừa vặn thấy Kiều An Hảo nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên đang cõng Kiều An Hảo trên lưng, bà liền phanh xe lại, xe liền đứng vững vàng trên đường, qua một lát mới nói: "Hiện tại cô An Hảo có thể thích cái loại tập trùng kia hay không? Vậy cậu chủ nên làm sao bây giờ?" Sắc mặt Hàn Như Sơ nháy mắt một khoảng băng hàn, Chỉ là ngồi ở trong xe không nói một lời Nhìn chằm chằm hai người ngoài cửa sổ Thẳng đến khi Lục Cẩn Niên Cõng Kiều An Hảo trên lưng Vào tiểu khu Bà mới thu hồi tầm mắt Quản gia ngồi ở trên ghế lái Có chút tức giận nói Uổng công cậu chủ đối tốt với cái đồ tạp chủng kia Đã vậy Cậu ta còn quá đối đải với cậu chủ Thật là Hẳn như sơ nghe được những lời này Vẻ mặt càng thêm khó coi Giọng điệu có chút lạnh lùng, cắt đứt lời nói của quản gia. "Lái xe đi." Sau đó, xe khởi động rời đi. Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên nói chuyện lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi, cuối cùng không nói lời nào, ghé trên vai Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại. Hơi thở của cô thật nhẹ, không ngừng thổi lên cổ anh, làm cho đáy lòng anh dâng lên một tia tạc niệm bước chân cũng có chút cứng ngắc. Một trận gió thổi tới, mang theo chút cảm giác mát mát, làm cho Lục Cẩn Niên tỉnh táo lại. Anh cố gắng đè nén đáy lòng đang xôn xao, bước chân bước đi càng lúc càng chậm. Tuy rằng lúc này hai người không cùng nói chuyện với nhau, nhưng so với lúc vừa mới nói chuyện với nhau, không khí lại tốt hơn rất nhiều, làm cho người ta có một loại cảm giác năm tháng yên tĩnh. Cho dù Lục Cẩn Niên suy nghĩ muốn con đường này dài thêm một chút, nhưng vẫn là như cũ, cũng có điểm cuối, bước vào sân biệt thự nhà mình. Trong biệt thự, điện hoa nở bởi vì một trận mưa rơi rụng đầy trên mặt đất, trên chân Lục Cẩn Niên dính vài cánh hoa. Đi đến trước cửa, Lục Cẩn Niên nâng tay lên nhấn chuông cửa, âm thanh chuông còn chưa dừng Má Trần liền chạy ra mở. "Ông Lục, bà chủ." Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Anh ghé vào Kiều An Hạo phía sau, mở to mắt kêu lên một tiếng. "Má Trần!" Vào phòng, Kiều An Hạo không có chút chú ý muốn leo xuống, Lục Cẩn Niên cũng không lên tiếng để cho cô leo. Liên như vậy, tiếp tục cõng cô trên lưng, Má Trần giúp Kiều An Hạo tháo giày mang giáp lê, sau đó chính mình mới đổi giày, cõng Kiều An Hảo lên trên lưng, tiếp tục đi vào bên trong. Lúc đến cầu thang, Lục Cẩn Niên giống như đang nghĩ tới điều gì. Với Kiều An Hảo mở miệng nói: "Về nhà rồi." Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Niên đây là muốn chính mình xuống dưới, đáy lòng có chút không muốn, tạm dừng 5 giây mới không tình nguyện mở miệng nói: "Được rồi, thả em xuống đây." Lục Cần Nhiên không nói chuyện, chỉ là cúi thấp thân thể, kêu An Hảo thuận thế từ trên người của anh mà tuột xuống. Một lúc, Lục Cần Nhiên mở miệng nói: "Anh đi toilet, em lên lầu trước, giúp anh xả nước tắm đi." Triệu An Hảo gật đầu, xoay người hướng về phía trên lầu, đặng đặng chạy tới. Lục Cần Niên nhìn bóng dáng Kiều An Hảo biến mất ở khúc cua cầu thang, mặt mày rãn ra mỉm cười, xoay người cho chìm thím Trần một ánh mắt, má Trần lập tức chạy vào trong bếp. Trong phòng ngủ không mở điện, Kiều An Hảo đẩy cửa phòng ra, theo bản năng đi sờ soạn công tắc trên vách tường, còn chưa kịp ấn xuống, liền phát hiện trong phòng ngủ có ánh sáng, mày nhíu lại, liền cất bước đi vào. Sau đó người liền mở to mắt đứng yên tại chỗ. Chương 369: Hứa Gia Mộc thức tỉnh, phần 9. Phòng ngủ không bật đèn, Kiều An Hảo đẩy cửa ra, tay sờ soạn. Sau khi đứng yên một chỗ ngất ngờ ngay, dưới chân là hai hàng nến song song tạo thành một lối đi nhỏ ở giữa, uốn khúc quanh giường và sofa dẫn đến ban công. Những ngọn nến lung linh tỏa sáng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" bằng bong bóng màu hồng phấn và tím nhạt gắn trên bức tường đối diện TV. Cảnh này rất quen thuộc, Kiều An Hảo ngây ngốc một lúc lâu mới bước chân men theo con đường đến đi về phía ban công. Cô vừa vòng qua ghế sofa Ánh lửa vàng cam bố trí đầy dãy trên ban công nhấp nháy, làm nổi bật những cây nến đỏ không được thắp nơi trung tâm, xếp thành 6 chữ: "Kiều Kiều Sinh Nhật Vui Vẻ". Đây rõ ràng là bất ngờ cô chuẩn bị vào ngày sinh nhật của Lục Cần Liên mà. Đang lúc Kiều An Hạo đắm chìm trong kinh ngạc, chưa kịp phản ứng với sự việc diễn ra thì sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Kiều An Hạo ngoảnh đầu, Thấy Lục Cẩn Niên mặc lễ phục lúc tham gia họp báo buổi chiều, nâng chiếc bánh gà tô được thắp nến, chậm rãi thanh lịch, dọc theo lối nhỏ, đi về phía cô. Những ngọn nến lay lắt trên mặt anh, nhiễm lên một tầng màu vàng, càng khiến cho dung mạo của anh thêm anh Tuấn bức người. Ánh sáng phản chiếu trong mắt anh càng thêm đặc biệt sáng ngời. Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Nhiên từng bước từng bước đến gần, còn tim hoảng hốt cứ tưởng như đang rơi vào ảo giác. Khi cách còn nửa mét, Lục Cẩn Nhiên dừng bước, anh đưa bánh tới trước mặt Kiều An Hảo, yếm khi nghiêm túc chuyên chú nhìn thẳng vào mắt cô. Thời gian gấp rút, không thể như em tự tay làm bánh, nên anh đành phải nhờ trợ lý đến tiệm ngà đen mua một cái cũng may vừa nãy khi Kiều An Hạ bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ cũng đã hoài nghi Lục Cẩn Ninh phải chăng đã biết những gì cô làm vào ngày sinh nhật anh, nên lúc này khi nghe những lời nói của anh thì hoàn toàn chắc chắn. Cô nhìn anh, run rẩy lên tiếng, "Anh anh biết rồi ư?" Lục Cẩn Ninh biết Kiều An Hạ hỏi gì, khẽ chớp chớp, chăm chú nhìn vào mắt cô, vẫn một mạch trang sáng trong. Anh gật đầu rồi mở miệng, "Ừ, anh biết." Đôi môi của Kiều An Hạo dần giật, cũng muốn hỏi anh tại sao biết được, nhưng lời còn chưa hỏi, anh đã mở miệng nói tiếp, "Đem chuyện của anh về cầm tú viên sau ngày sinh nhật, biết mình đã bỏ lỡ bất ngờ mà cô đã chuẩn bị, vẫn luôn muốn nói với cô xin lỗi, đem đó là lý do cá nhân, tâm tình không tốt làm thương tổn đến em, cũng xin lỗi." dì đã bỏ lỡ điều bất ngờ mà em cất công dành cho anh. Anh không muốn nói một tiếng xin lỗi với em chuyện đêm đó, Lục Cẩn Ninh khựng lại rồi tiếp lời, cũng muốn cảm ơn em. Ngọn lửa chợt trùng, Kiều An Hảo nhìn người đàn ông tuấn tú mê người trước mắt này đến hít thở cũng không thông, đáy mắt nổi lên tầng ướt át. trang 370 giữa da mộc thức tỉnh phần 10. Khóe mắt càng lúc càng nhạt nhòa, khiến Kiều An ảo không nhìn rõ thấy hình ảnh trước mắt mình, mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều ánh sáng. Cô cố gắng nhếch khóe môi, muốn mở miệng nói tiếng cảm ơn. Nhưng làm thế nào, cánh môi vừa mới giật giật, nước mắt đã không thể khống chế theo hai gò má cô lăm xuống. Một tay lục cầm lên bưng bánh ngọt, một tay khác duỗi ra lau nước mắt trên mặt cô, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở: "Nàng, ước nguyện đi." Kiều An Hảo gấp gáp gật đầu, lại có vài giọt lệ rơi xuống. Cô cong khóe môi nhiều hơn, mắt nhắm lại. Và thầm ước nguyện trong lòng, đợi đến khi ước xong, mở to mắt, lại một chuỗi nước mắt chảy xuống, thổ tân ngọn lên. Sau đó, nàng nở nụ cười chói lọi nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh." Cô đang muốn nói gì đó nhưng thế nào cũng không nói nên lời, chỉ là nước mắt càng ngày càng rơi nhiều. Cô thích anh đã lâu như vậy, trước đây chỉ đúng một lần rơi nước mắt trước mặt anh mà chỉ đúng một giọt. Lúc ấy, anh cũng chỉ nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi. Từ sau đó, mặc kệ anh đối xử với cô như thế nào, cho dù cô rất muốn khóc nhưng cô cũng chỉ vụng trộm một mình mà thôi. Rõ ràng đêm sinh sinh nhật anh hôm đó đã qua lâu như vậy, cô cũng cảm thấy tuổi thân như thế nào, cũng không khóc như bây giờ, nhưng hiện tại cô không biết rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, nước mắt không thể ngừng được. Lục Can Nhiên nhìn Kiều An Hạo khóc như một đứa trẻ, đáy lòng cũng có chút kích động, liền đặt bánh ngọt sang một bên, thong thả hơi lau nước mắt cho cô, những đầu ngón tay hơi run nhẹ nhẹ, đã tố cáo sự hoảng hốt của anh, đến sau cùng anh mới căng thẳng nói: "Đừng khóc." Trong thâm tâm Kiều An Hạo cũng hiểu được, mình khóc nhiều đến mức quái đản, nhưng là rất ít nhiều người phụ nữ như một sinh vật kỳ quái, gặp phải chuyện rất thương tâm, rõ ràng nên khóc thì lại kiên cường chịu đựng, không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lúc đáng lẽ lên cười mà lại khóc đến rối tinh rối mù, cố gắng muốn ngăn nước mắt lại, đến sau cùng cũng đã cười thành tiếng, sau đó liền ôm lấy eo của anh, chôn anh ở trong ngực của anh. Cả người anh cứng đờ Mãi cho đến khi cảm giác nước mắt của cô làm ướt đẫm áo, trước ngực truyền đến cảm giác ẩm ướt, mới vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cho cô, động tác có chút gượng gạo. Kiều An Hảo dần dần bình tĩnh cảm xúc của mình, chôn trong lòng anh, đem nước mắt cọ cọ mới ngẩng đầu, đôi mắt trở nên đỏ bừng nhìn Lục Cẩn Nhiên, cười cười, xấu hổ quá, em không thể kiềm chế được. Bởi vì vừa khóc Đáy mắt cô sáng ngời, lúc cô cười rộ lên mang theo vài nét trẻ con, trên hốc mắt vẫn còn một giọt lệ vương lại. Kiều An Hảo vẫn cười, "Em không muốn khóc." Lục Can Nhiên nhìn đến Nhập Thần, theo bản năng anh giơ tay lên, đầu ngón tay đụng vào giọt lệ kia, sau đó tay lại đặt trên gò má của cô không hề động đậy. Kiều An Hảo còn chưa nói hết câu liền bị hành động của anh ngăn lại, đôi mắt Cho nên ám đôi mắt sáng ngời mở to vô tội nhìn anh. Hai người chăm chú nhìn nhau rất lâu, ánh mắt vẫn mở gắt gao chạm nhau, không khí bên trong phòng đã dần dần trở nên ấm muội. Chương 371. Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt? Phần 1. Trực giác của phụ nữ nói cho Kiều An Hảo biết, tiếp theo dường như sẽ xảy ra chút chuyện gì đó. Vô Cô cô cùng Lục Cẩn Niên kể từ lúc sinh nhật của anh trôi qua vẫn không làm gì, cô vừa chờ mong lại vừa khẩn trương, không nhịn được cắn đôi môi hồng hào của mình. Ánh mắt của Lục Cẩn Niên có chút thân thúy, đưa tay nâng mặt cô lên, cúi thấp đầu, lấp kín đôi môi của cô. Động tác của Lục Cẩn Niên có chút bất ngờ. Mãi đến khi một cảm giác tê dại ướt át truyền trên đôi môi đến, cô mới ý thức được lúc này mình cùng Lục Cẩn Nghiên đang làm gì. Lông mi khẽ run, tay theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo của người đàn ông, đầu lưỡi nóng bỏng người của người đàn ông thăm dò vào trong miệng cô, rung động đã lâu khiến cho cả hai người suy nghĩ Bóng đêm mập mờ, ngọn nến cứ lẳng lặng cháy, thỉnh thoảng lại có gió đêm thổi vào từ cửa sổ, thổi đến chỗ gần ban công, khiến quả bóng bóng lắc lư, lại mang theo hơi mát của cơn mưa tràn vào. Toàn bộ thế giới yên tĩnh đến mơ hồ, bên tai Kiều An hảo chỉ có tiếng tim đập rộn ràng của cô và anh, còn có âm thanh á muội khi hôn môi vang lên. Càng về sau, bàn tay nắm lấy áo, anh của cô có chút không còn sức lực, trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Hôn đến quá sâu, quá nồng nhiệt, đến cuối cùng hai người đều có chút say mê, sau đó lại tiếp tục tiến tới theo bản năng. Một tay Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hạo, hôn đến nồng nhiệt, một tay lại kéo dây khóa trên của lễ phục của cô. Lễ phục của Kiều An Hảo hôm nay có chút rườm già, lục cần nên mỏ mẫm hồi lâu, vẫn không thể kéo ra. Bực mình, trong lòng anh phát hỏa, trái lại bắt đầu quyết liệt hơn. Cuối cùng anh dứt khoát keo váy của cô lên trên, bởi vì dùng lực có phần hơi gấp, Kiều An Hảo bị sức lực của anh làm cho lui về phía sau một bước. Lại đá đến chỗ hành ngọn nến, ly thủy tinh trục bên ngoài nháy mắt vỡ vụn, phát ra âm thanh thầm thì, đánh thức Lục Cẩn Nhiên. Sau đó, một chút lý trí trở về, liền thở gấp một cách nặng nề mê muội, di chuyển khỏi đôi môi của cô một chút. Anh đã suýt quên, cô vừa mới làm giải phẫu, còn chưa đến 1 tháng nữa. May là cô đã đến chỗ ngọn nến, nếu không sợ rằng đã gây ra tai nạn lớn rồi. Hô hấp của Lục Cẩn Niên dồn dập một lúc lâu, lại cúi đầu vẫn chưa thỏa mãn, lại hôn lên môi Kiều An Hạ một chút, đè nén ngọn lửa không bình thường đang dâng lên trong lòng mình. Mở miệng mang theo chất giọng khàn khàn. "Có muốn ăn bánh ngọt không?" Một giây trước còn đang hôn mãnh liệt, đến vậy, một giây sau sao lại cô cả muốn đi ăn bánh ngọt hay không? đổi như vậy không khỏi có chút nhanh, khiến Kiều An Hạo không theo kịp suy nghĩ của anh, suy nghĩ một lúc lâu mới chậm chạp lắc đầu với anh. "Vậy anh nói với Ma Trần bỏ vào tủ lạnh, ngày mai ăn." Giọng nói của Lục Cẩn Niên mang theo một chút dục vọng, nhắm chặt mắt lại. Dãn ra một khoảng cách với thân thể của Kiều An Hạo, chỉnh sửa quần áo hỗn độn một chút, sau đó mở miệng, "Đi tắm rửa đi." Chuyện vừa rồi vừa mới bắt đầu mà hiện tại dừng đột ngột, người khó chịu không chỉ có Lục Cẩn Nhiên mà còn có cả Kiều An Hạo trong lòng trống trải, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô gái, nội tâm có chút rụt rè, không có đủ can đảm chủ động quấn lấy Lục Cẩn Nhiên rồi tiếp tục thành đoạn tình cảm mãnh liệt như vừa rồi. Vì thế sau khi anh nghe nói xong, cho dù dần dần chân cuồn chân trừ một lúc cuối cùng vẫn không tình nguyện mà gật đầu, xoay người từ từ vào phòng tắm. Chương 372. Tôi có chỗ nào không tốt? Phần 2. Lục Can Nhiên chờ cửa phòng tắm đóng lại mới bưng bánh ngọt lên trên bàn, đi xuống lầu. Kiều Mã Trần đặt bánh vào tủ lạnh rồi đi ra ngoài nhà. Gió đêm rất mạnh thổi vào khiến anh dễ chịu hơn. Theo bản năng lấy hộp thuốc lá từ trong túi, rút một điếu ngậm trong miệng. Khi cầm quẹt chuẩn bị châm, nghĩ tới lúc tối trong bệnh viện, Kiều An Hảo nói với mình, hút thuốc không tốt cho cơ thể, tốt nhất là không nên hút, cai đi. Động tác của anh hơi ngừng lại, cuối cùng cầm điếu thuốc trên miệng xuống, nhét vào hộp thuốc vừa mới chuẩn bị đốt vào túi, do dự một lát, cầm thêm bật lửa, ném hai thứ đó vào thùng rác. Lục Cẩn Niên đứng ngoài tầm 10 phút, đợi cho thể xác và tinh thần bình ổn trở lại mới xoay người đi vào nhà, lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ, đã nghe thấy tiếng nước chảy rì rào từ trong phòng tắm truyền ra, lúc Cẩn Niên nghe thấy thì tim phổi đều rất ngứa vứt bỏ đè xuống lửa nóng bỏng không đàng hoàng thì nó lại xông ra, anh trực tiếp vào phòng thay đồ, cầm bộ đồ ngủ thoải mái rồi rời khỏi phòng ngủ, rẽ vào gian phòng cách vách, chạy vào tắm nước lạnh. Mái tóc lục cần niên ẩm ướt, lúc trở lại phòng ngủ, Kiều An Hảo đang đứng trước bàn trang điểm chuẩn bị sấy tóc. Tóc của cô hơi dài, mặc dù chỉ sấy đơn giản nhưng vì còn ẩm ướt nên hơi bệnh vào nhau. Cô liền tầm cầm ngón tay vuốt vuốt hai cái. Lục Cẩn Niên ném khăn lông lao tóc đi tới, cầm lấy lược trên bàn, không nói tiếng nào, đặt cái lược lên tóc của Kiều An Hạo. Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu, xuyên qua chiếc gương trước mặt, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, không lên tiếng từ chối chị thả tai xuống. Lục Cẩn Niên cầm lược chải xuôi theo mái tóc dài của Kiều An Hảo, cầm lấy máy sấy, nghiêm túc sấy. Sấy tóc xong, Lục Cẩn Niên không quên chải lại mái tóc dài cho cô, sau đó mới buông lược xuống, mở miệng nói hai chữ: "Được rồi." Kiều An Hảo xuyên qua chiếc gương, lại nhìn về phía Lục Cẩn Niên, cười khẽ, rồi bắt đầu bôi kem dưỡng da. Lục Cẩn Niên không lên tiếng nữa, qua quyết sấy khô tóc cho mình rồi lên giường nằm. Kiều An Hảo bôi xong kem dưỡng da cũng lên giường, chờ cô nằm xuống, Lục Cẩn Niên tắt đèn mà lúc nãy cô đi tắm đã bật. Trên đất bày mấy ngọn nến chưa cháy hết, trong phòng ngủ còn phảng phất ánh sáng màu vàng. Hai người nằm trên giường cũng không ai nói chuyện với ai. Lúc này thời gian đã không còn sớm, nhưng Kiều An Hảo lại không buồn ngủ chút nào, trong đầu nghĩ tới chuyện, Lục Cẩn Niên mới làm được một nửa thì đột nhiên dừng lại, sao anh lại chạm vào cô một phần rồi lại không làm tiếp nữa. Kiều An Hảo có tâm sự, thỉnh thoảng xoay người, bên cạnh là Lục Cẩn Niên, vì tắm nước lạnh rất vất vả mới bình ổn lại được lại bị cô lăn qua lộn lại có chút kích kích. Cuối cùng, khi Kiều An Hảo xoay người lần nữa, rốt cuộc có chút không nhịn nổi, vươn cánh tay kéo cổ tay cô, không để người cô nhích tới nhích lui nữa. Lục Cẩn Niên kéo người Kiều An Hảo, vốn tưởng rằng anh muốn tiếp tục chuyện lúc nãy chưa làm xong, nhưng không nghĩ tới, Lục Cẩn Niên chỉ nắm cổ tay cô, không có hành động nào khác đáy lòng dâng lên một tia mất mát và chán nản, người lại có chút buồn bực xoay người lại. Không ngủ được. Theo giọng Lục Cẩn Nhiên, người cũng quay đầu nhờ vào ánh sáng nến nhìn về phía Kiều An Hạo. Chương 373. Anh cảm thấy em không tốt ở chỗ nào? Phần 3. Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên không nói, Lục Cẩn Niên có chút bất đắc dĩ, nhẹ thở dài một hơi, không hề có dấu hiệu vươn tay, đem Kiều An Hảo ôm vào trong ngực mình, giam thân thể cô lại, để cho cô không thể động đậy và nói: "Thời gian không còn sớm, ngủ đi." Được Lục Cẩn Niên ôm vào trong ngực, làm cho Kiều An Hảo buồn bực, thật lâu mới bình tĩnh lại, mặc dù cách lớp quần áo của hai người, cô như cũ có thể cảm giác được nhiệt độ của anh, ánh sáng lay động, không khí nhu hòa, cô gối đầu lên cánh tay của anh, bên tai là tiếng tim đập của anh, nháy mắt cảm thấy vô cùng kiên định. Trong đầu cô không ngừng nhớ lại chuyện phát sinh gần đây, mặc dù anh giống như trước đây, người thoạt nhìn rất đạm mạc, nhưng cô có thể cảm giác được anh rõ ràng rất quan tâm đến cô. Đêm nay Ở Kim Bích Thiên Hoàng, anh dắt tay cô, còn cõng cô về nhà, tặng cho cô một cái sinh nhật. Trước kia anh chưa bao giờ làm điều này với cô, anh làm sao mà đột nhiên thay đổi đối với cô như vậy? Kiều An Hảo nghĩ đến cuối cùng, trong đầu cô hiện lên một giả thiết lớn mật, có thể anh với cô ở chung một thời gian dài như vậy, anh có tình cảm với cô hay không? Một ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu thần trí Kiều An Hảo càng trở nên hỗn loạn, tâm tình không hiểu, càng khẩn trương, nhịn không được mở to mắt nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Người đàn ông nhắm mắt lại, vẻ mặt thật bình tĩnh như là chuẩn bị đi vào giấc ngủ, trên trán anh còn lưu lại khí chất đạm mạc cùng thanh cao bẩm sinh. Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên, đáy lòng có một loại kích thích, hơn nữa loại kích thích này càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng Cô rốt cục khống chế không nổi, lên tiếng gọi tên anh, "Lục Cẩn Niên." Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt, nghe Kiều An Hảo gọi, phản ứng có điều kiện, "Ừm" một tiếng, sau đó liền mở mắt. Vừa tiếp xúc với tầm mắt của anh, thì đáy lòng Kiều An Hảo có chút hoang loạn, khóe miệng định câu nói, "Có phải anh thích em không?" thì bỗng nhiên dừng ở cổ họng, đầu óc của cô hơi thanh tỉnh lại, Lục Cẩn Nhiên đã từng nói qua, cả đời này mặc kệ người trong lòng anh là ai, đều không có khả năng là cô, cho nên có thể là cô suy nghĩ quá nhiều phải không? Lục Cẩn Nhiên thấy Kiều An Hảo thật lâu không phản ứng, mi tâm nhíu lại, mở miệng, "Làm sao vậy?" Kiều An Hảo hoàn hồn, nhìn Lục Cẩn Nhiên, trong lòng xoắn xuýt tìm một phương thức có vẻ uyển chuyển mở miệng nói: "Anh bây giờ có buồn ngủ không?" Trong lòng ôm một người phụ nữ, hơn nữa là một người phụ nữ mình thích, chỉ cần là người đàn ông bình thường đều khó có thể ngủ. Lục Cẩn Niên hắng giọng một cái, "Không buồn ngủ." Sau đó hỏi lại một lần nữa, "Làm sao vậy?" Ừ, trầm mặc một lát, Kiều An Hảo lại hỏi, "Em có thể hỏi anh một vấn đề không?" Nói đi, Lục Cẩn Niên đáp hết sức sàng khoái. Kiều An Hảo có khúc chút khẩn trương, tay lặng yên không một tiếng động nắm chặt chăn, sau đó mang theo vài phần giống như quyết định đến cùng, đem vấn đề mình muốn hỏi. Anh cảm thấy em có chỗ nào không tốt sao? Vấn đề này của Kiều An Hảo quả thực làm Lục Cẩn Niên bối rối. Khiến anh trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Ở trong lòng anh, cô là đẹp nhất trên thế giới này. Kiều An Hạo thấy Lục Cẩn Niên trầm mặc, bản thân cũng trở nên càng khẩn trương, vì thế lại mở miệng như hòa hoãn không khí, giải thích vấn đề mình vừa mới hỏi có chút đột ngột. Là như vậy, trước kia anh ra mộc nói với em, anh đã có người trong lòng. Trường 374 Anh cảm thấy em không tốt ở chỗ nào Phần 4 Sau đó em liền tò mò Muốn tìm cơ hội đến hỏi anh Người trong lòng anh là ai Lúc Kiều An Hảo kể trực lại chuyện cũ Vẫn cố gắng để cho giọng nói của mình phát ra bên ngoài không quá gấp gáp Cô cho rằng bản thân đã nói rất nhẹ nhàng Nhưng Vẫn không nghĩ tới Cho nó đến đây, trong lòng vẫn truyền đến cảm giác đau đớn như bị dao cắt. Cô âm thầm hít vào một hơi thật sâu, khống chế cảm xúc của mình mới tiếp tục thoải mái kể lại sự việc đã khiến cô bật khóc rất nhiều lần sau khi thức dậy từ trong giấc mơ. Mặc kệ người trong lòng tôi là ai, cũng không thể là cô, câu nói đó vẫn vang vọng mãi. Ngữ điệu của cô vững vàng, thậm chí lúc cô nói xong khẽ môi còn cong lên, lộ ra vẻ tươi cười, sau đó buông mí mắt xuống, che dấu đau thương và khổ sở nơi đáy mắt, tiếp tục nói đùa thoải mái. Anh biết không, những lời này thật sự rất đả kích với anh. Lúc ấy em tổn thương, chỉ muốn hỏi anh một câu, đã như vậy sao anh còn trả lời chẳng lẽ em kém cỏi như thế sao? Đại não của Lục Cật Nhiên càng thêm lờ mờ trong trí nhớ của anh. Thật sự không nhớ rõ chuyện đó, Tràn Anh nhăn lại, nhớ tới năm năm trước, hai người mấy tháng không gặp nhau, về sau mới chạm mặt ở hôm tổ chức họp mặt của Hứa Gia Mộc, mà một ngày trước, anh biết được từ Hứa Gia Mộc, người mà cô muốn kết hôn là cậu ta. Tâm tình rất tuyệt vọng, ngày hôm sau anh và cô cũng không muốn nói chuyện, anh chỉ một mình uống rượu, sau cùng còn xuất hiện ảo giác nghĩ rằng cô đến nói với mình. Sau khi anh thức dậy đã không thấy cô đâu, cảm giác như từng có một cảnh như vậy, nhưng uống rượu say đến mức đầu đau như vỡ ra, lại không nghĩ ra được cảnh tượng cụ thể như thế nào, vì thế liền coi đó là ảo giác. Trong lòng anh dường như xác định lời nói trong miệng cô là đoạn đối thoại của hai người 5 năm trước, sau khi im lặng một lúc lâu mới hỏi: "Là 5 năm trước?" Lúc ra mộc tổ chức hội tụ sao?" "Ừ." Âm thanh của cô trả lời rất nhẹ. Trước đêm đó, anh mới biết người con gái anh thích vốn là muốn gả cho người khác, cho nên tâm tình không tốt, sau đó liền uống hơi nhiều, sau cùng cũng hơi mơ màng, cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Ảo giác? Kiều Anh Hảo không nói rõ được cảm xúc của mình bây giờ là thế nào. Cô thấy Mình giống như không thể hô hấp, đầu ngón tay cố sức nắm thật chặt đệm, đem toàn bộ sức lực để kiềm chế phản ứng mãnh liệt của bản thân. Nói như vậy nghĩa là đêm hôm đó thật ra là anh đã xem em là người anh thích hả? Anh tưởng là cô ấy hỏi anh nên mới nói như vậy. Lục Cẩn Nhiên dùng lực mấp máy môi, trên mặt hiện lên một chút thương cảm, qua một lúc lâu mới nhàn nhạt lên tiếng giải thích câu nói kia cũng không phải là anh nói cho người mình thích nghe mà là anh nói cho bản thân nghe. Hóa ra là như vậy, nhưng dù là câu nói kia không phải nói cho cô nghe thì người anh yêu cũng không phải là cô. Thầm tâm cô vừa vui sướng được một chút, chớp nháy mắt liền nhiễm một tầng đau thương nhưng vẫn cố gắng biểu hiện tươi cười. Em còn tưởng rằng mình thật sự kém cỏi như vậy đấy đạm dừng một giây, kêu án hảo nói, thế nhưng người anh thích rất hạnh phúc có thể khiến anh mãi mãi không thay đổi như vậy. Chương 375 Em cảm thấy tôi không tốt ở đâu? Phần 5. Lục Kiến Ninh cong cong khóe miệng một chút, không lên tiếng. Trong phòng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng vang rất nhỏ phát ra từ ngọn nến qua thật lâu, Lục Cẩn Niên mới mở miệng, bất quá chỉ là kêu tên Kiều An Hảo, liền dừng lại. "Kiều Kiều." Kiều An Hảo nghi hoặc nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái. "Sao?" Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt có chút phức tạp. Kỳ thật, anh thật sự rất muốn nói cho cô, người trong lòng anh thật ra chính là cô, nhưng lại sợ sau khi nói ra Ngay cả cơ hội làm bạn bình thường với cô cũng không còn, bởi vì đã từng hoàn toàn mất đi, cho nên thật sự không muốn lại dẫm lên vết xe đổ kia. Thời gian 5 năm không có cô, anh cảm thấy mình như thiếu đi sức sống và mệt mỏi. Đáy lòng lục cần niên loạn thành một đoàn, giống như là đang đánh nhau. Trong chốc lát, anh mới lên tiếng, mở miệng nói: "Em là một cô gái tốt, đáng giá được người mình yêu." Đây là lần đầu tiên Kiều An Hảo nghe được lời khen chính mình từ trong miệng của Lục Cẩn Nhiên. Cô ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trên người anh truyền tới. Trong lúc bất chợt, đáy lòng lại có một nỗi xúc động, rất muốn hỏi anh một câu, cô thật sự đáng giá được người người thương yêu sao? Nếu cô đáng giá được người người yêu như vậy, vậy anh thì sao? Vì cái gì mà không yêu cô? Trong đầu Kiều An Hảo rất xúc động. Cô thật sự thốt lên tên Lục Cẩn Nhiên, nhưng là cô nhìn Lục Cẩn Nhiên đang chăm chú nhìn chính mình, ánh mắt như đang chờ chính mình nói, cô lại không có dũng khí tiếp tục hỏi. Hiện nay anh đang cùng cô ở chung, trong nhận thức của họ, từ ấy năm tới nay, có lẽ đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Cô thật sự rất sợ, một khi mở miệng, mộng đẹp liền chấm dứt, ác mộng lại kéo đến. Dù sao, tuy rằng anh nói cô là một người con gái tốt, đáng giá được yêu, nhưng cũng không nói anh sẽ yêu cô. Lời của Kiều An Hảo đến miệng cuối cùng vẫn không có hỏi, chỉ hóa thành một câu rất nhẹ, ngủ ngon. Qua một hồi lâu, giọng nói của Lục Cẩn Niên từ trên đầu cô truyền đến cũng hai chữ, ngủ ngon. Hai người không nói chuyện với nhau, chỉ nhắm mắt nhìn như là đi vào giấc ngủ. Nhưng mà người ở bên cạnh lại không nhìn thấy trong lòng của người kia đều đang nghĩ đến, không thể để người kia biết được tâm sự bí mật của mình, lại cứ cố tình cái tâm sự bí mật kia là anh yêu cô, cô thương anh. Tối hôm qua ngủ như thế nào, Kiều An Hảo cũng không một chút không nhớ nổi. Khi tỉnh lại Đã là 11 giờ sáng Lục Cẩn Niên đã không còn ở trong phòng ngủ Ngọn nến trên mặt đất Tối hôm qua đã cháy hết Tự nhiên tắt Chỉ còn lại một màu đỏ trống rỗng bên ngoài Bóng bóng trên vách tường Vẫn giống như tối hôm qua Nói cho Kiều An Hảo biết Chuyện xảy ra hết thảy đều không phải là một giấc mơ Cô cầm lấy di động Kiều An Hảo thấy thật nhiều tin nhắn đều là do bạn bè cùng người nhà gửi đến chúc mừng sinh nhật. Khi cô đang đánh răng từng cái từng cái khôi phục lại, sau đó xuống lầu ăn xong cơm trưa, Triệu Minh vừa tới đón cô trở về đoàn làm phim. Kiều An Hảo thu thập xong này nọ khi chuẩn bị ra cửa, như tới bánh ngọt do Lục Cẩn Nhiên chuẩn bị cho mình, vì thế liền để cho Mã Trần đem bánh ngọt gói lại trực tiếp mang theo trở về đoàn làm phim. Buổi chiều không có cảnh diễn của Lục Cẩn Niên, cho nên người khác cũng không xuất hiện, bất quá mới rời khỏi anh vài giờ ngắn ngủi, Kiều An Hảo phát hiện chính mình lại có chút nhớ anh. Quay hết một buổi chiều, Kiều An Hảo trên đường từ phim trường về khách sạn, thấy được xe của Lục Cẩn Niên, biết anh đã đến, nghĩ đến chính mình còn chưa ăn bánh ngọt, liền tìm cho mình một cái lý do để đi tìm anh. Về đến phòng, Kiều An Hảo cắt bánh ngọt cắt ra một miếng thật lớn, lúc đang chuẩn bị bê đi lên lầu, điện thoại trong phòng lại vang lên. Chương 376, anh thấy em có chỗ nào không tốt? Phần 6. Cô bắt máy, là bưu điện gọi tới. Xin hỏi cô An Hảo có ở nhà không? Kiều An Hảo một tay ôm bánh ngọt, một tay cầm điện thoại, thân người nghiêng sang một nửa trả lời: "Tôi đây." "Vâng, chào cô Kiều. Lúc trước có người chuyển cho cô hai bưu phẩm chuyển phát nhanh. Cho hỏi có cần đưa qua cho cô ngay không ạ?" Một bưu phẩm trong đó Kiều An Hảo biết là quà sinh nhật của Kiều An Hạ. Vốn Kiều An Hạ muốn đích thân đến, nhưng người khác lại đang đi công tác tại Thượng Hải. Vì thế phải chuyển đến đây một bưu phẩm khác là gì? Đôi mày thanh tú của Kiều An Hảo cau lại, có chút tò mò là ai đưa đến, nhưng vì đang vội lên lầu tìm Lục Cẩn Nhiên, cũng không có bao nhiêu tâm sự mà suy nghĩ, ôn hòa lễ phép nói với người trong điện thoại, "Vậy làm phiền anh rồi." Cúp điện thoại, Kiều An Hảo giống như một con mèo tham ăn, ngón ngà ngón nghiến phần bánh còn lại, lại còn nhờ Triệu Minh nhận bưu phẩm giúp mình. Bừa nói, người đã nhanh chóng đến cửa. Lúc kéo cửa ra, Tiêu An Hảo tạm dừng một chút, sau đó lại trở về phòng, đặt bánh ngọt xuống, chỉnh tóc mình một chút, soi gương quan sát bản thân cẩn thận, lấy son cẩn thận tô một tầng mỏng mí mí môi, thấy bản thân mình đã trang điểm không tệ, lúc này mới hài lòng bưng bánh ngọt lên, cuối cùng rời khỏi phòng. Tiêu An Hảo tới trước cửa phòng trên tầng của Lục Cẩn Nghiên vẫn không quên lấy điện thoại, soi gương một chút, xác định là không có gì bại lộ mới giơ tay ấn chuông. Người mở cửa là trợ lý của Lục Cẩn Nhiên, nhìn thấy Kiều An Hạo tránh người ra. "Cô Kiều, mời vào." Kiều An Hạo bưng bánh ngọt vào phòng, sau khi nhìn quanh bốn phía, thấy trong phòng khách không có Lục Cẩn Nhiên mới nói: "Lục Cẩn Nhiên đâu?" "Ông Lục ở phòng ngủ." Trợ lý chỉ vào phòng ngủ một chút lại đi qua trước gõ gõ cửa. Chờ đến lúc bên trong truyền đến giọng nói cực kỳ lạnh nhạt của Lục Cẩn Niên. "Vào đi." mới đẩy cửa phòng ngủ ra. Lục Cẩn Niên ngồi trước bàn đọc sách, đầu cũng không quay về hướng phòng ngủ mà liếc một cái, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính không rời mắt, giống như người vừa gõ cửa không có chút quan hệ gì với anh. Trợ lý đã sớm quen với dáng vẻ lạnh nhạt như vậy của Lục Cẩn Niên, lại thấp giọng nói thêm một câu: "Ông Lục, cô Kiều sang tới đây đi." Cơ hồ là lúc trợ lý vừa nói xong, mặt Lục Cẩn Niên quay khỏi màn hình vi tính, ánh mắt dừng lại trên người Kiều An Hảo đứng trước cửa phòng ngủ. Kiều An Hảo lập tức nở nụ cười rạng rỡ với Lục Cẩn Niên. Lúc này, vừa lúc mặt trời lặn về phía tây, xuyên qua cửa sổ, ánh mặt trời phím hồng ánh lên trên mặt Kiều An Hảo, tôn lên nụ cười trên mặt cô. Lục Cẩn Niên thất thần một hồi, đứng lên khỏi ghế, giọng nói lúc mở miệng lại nhẹ nhàng đến ngay cả bản thân cũng không phát hiện. Sao lại qua đây? Kiều An Hảo tiếp tục cười với Lục Cẩn Niên, nâng phân nửa miếng bánh ngọt dâng trong tay. Vừa mới cắt bánh ngọt xong, đưa tới cho anh một miếng. Lục Kiến Nhiên vội đẩy các loại giấy tờ tán loạn trên mặt bàn ra một chút, dọn ra một chỗ trống. Bánh sinh nhật của Kiều An Hạo là do trợ lý đi đặt tối hôm qua, vì biết hôm nay là sinh nhật Kiều An Hạo nên biết hôm nay lập tức mở miệng chúc mừng. "Cô Kiều, sinh nhật vui vẻ." trương 377. Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt? Phần 7. Cảm ơn, Kiều An hảo cười với trợ lý, mang bánh gato đặt chỗ trống mà Lục Cẩn Niên đã dọn sẵn. Nghĩ tới trợ lý đang ở đây, không mời anh ta ăn hình như có hơi kỳ cục, vì thế quay đầu hỏi trợ lý: "Anh cũng tới đây ăn một miếng đi." Trợ lý vừa định gật đầu nói được, kết quả liền nhận được ánh mắt của Lục Cẩn Niên nhất thời khiến lời anh ta định nói mắc cứng ngay cổ họng, sau đó thì nở nụ cười, nhướt nhướt nước miếng một cái mới nói lời trái với lương tâm, "Cảm ơn cô Kiều, nhưng từ nhỏ tôi đã không ăn đủ ngọt." "Thật vậy sao?" Kiều An Hảo quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn Nhiên, lúc này, vẻ mặt người đàn ông rất bình thản, hoàn toàn không có sự quyết đoán như lúc nãy vừa mới dọa trợ lý. Kiều An Hảo hồn nhiên không biết rốt cuộc là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trên miệng nở nụ cười nhợt nhạt, cầm cái nĩa của mình đưa cho Lục Cẩn Niên. Tất cả chú bánh ngọt này đều là của anh. Lục Cẩn Niên ừng một tiếng, thơ dịp Kiều An Hảo không chú ý, lại khuét mắt về phía trợ lý. Trợ lý lập tức bừng tỉnh hiểu ra, ngay tức khắc mở miệng nói. Ông Lục, tôi vừa nhớ ra là đạo đồng đã đồng ý với bà xã á. Tôi hôm nay đi ăn cơm tối cùng cô ấy, nếu không có việc gì, tôi có thể đi trước hay không?" Biết rõ là do mình nhắc nhở, trợ lý mới biết nói ra lời thú vị như vậy, nhưng trên mặt Lục Cẩn Niên vẫn cứ vân đạm phong khinh, làm như chuyện không liên quan đến mình, chỉ hơi gật đầu, "Ừ, biết rồi." Trợ lý như được đại xá, nói với Kiều An Hạ một tiếng, "Cô Kiều, hẹn gặp lại," rồi lập tức ra khỏi căn phòng của Lục Cẩn Niên. chờ lý đi rồi, Lục Cẩn Niên liếc nhìn thời gian trên máy tính, vừa đúng lúc giờ ăn cơm, liền hỏi: "Muốn ăn món gì?" "Tùy tiện thôi." Kiều An Hảo vừa trả lời, đã nghĩ tới mình tới đây, hình như Lục Cẩn Niên đang bận rộn gì đó, vì thế liền sửa miệng nói: "Vừa rồi, có phải anh đang bận giải quyết công việc không? Muốn xử lý xong rồi hãy đi chứ." Dừng một lát, Kiều An Hảo vung lời nói dối: "Bây giờ em chưa đói bụng." vừa ăn bánh gato xong, Lục Cẩn Niên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cầm iPad bên cạnh đưa cho Kiều An Hảo. "Vậy chờ anh một chút." "Được." Kiều An Hảo nhận iPad, sợ bản thân ở lại phòng ngủ sẽ quấy rầy Lục Cẩn Niên, liền chỉ chỉ phòng khách. "Em ra ngoài chờ anh." Lục Cẩn Niên gật đầu không nói gì. Kiều An Hảo cười ngọt ngào với Lục Cẩn Niên, rồi ôm iPad rời khỏi phòng, nhân viên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lục Cẩn Nhiên nhìn cánh cửa khép chặt căn phòng, đứng yên tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu, cười như có như không, kéo ghế dựa ngồi xuống, tiếp tục xử lý công việc trong máy tính. Lúc Lục Cẩn Nhiên xong hết tất cả công việc, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, anh nhìn thoáng qua thời gian, thế mà đã hơn 2 giờ. Nhớ tới Kiều An Hảo đang trong phòng khách chờ mình, lập tức đứng dậy, đá văng ghế dựa ra sau bước nhanh về phía phòng khách. Vừa kéo cửa ra, Lục Cẩn Niên nhìn thấy Kiều An Hảo đang nằm trên ghế sofa, dở iPad xem phim, có lẽ sợ sẽ quấy rầy đến công việc của anh, âm lượng iPad mở rất nhỏ. Trong thoáng chốc, bước chân Lục Cẩn Niên chậm lại, vẻ mặt trở nên dịu dàng. Kiều An Hảo cảm giác được một bóng đen che lên đầu mình, theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy người chẳng biết đã xong việc từ lúc nào. Lục Cần Nhiên lập tức iPad đặt gần ghế sofa, ngồi dậy mỉm cười tủm tỉm hỏi: "Xong việc rồi hả?" "Hết chương 377. Hết tập 22. Các bạn thân mến, trong thời gian sắp tới, nhóm admin sẽ xây dựng một fanpage để tiện tương tác với các bạn và cũng là để cho thính giả tiện theo dõi các tập truyện mà nhóm admin đang phát và sẽ dự định phát. Mong các bạn sẽ theo dõi. Nhóm admin sẽ dán link fanpage ở phần mô tả video. Hết sức cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin hẹn gặp lại ở tập sau.